Cố niệm thâm suy nghĩ, khẩn trương thoáng cái không biết như thế nào cho phải, hắn lại cúi đầu nhìn một chút màn hình điện thoại di động tống thường lâm vẫn là không có trở về tin tức qua tới. Thật sự là không nhẫn nại được, ngón tay hắn run rẩy biên tập tin tức. Cậu! Không cho mình do dự cơ hội, chuyển vào xong hắn lập tức điểm gửi đi. Đây là hắn cố niệm thâm sống hơn 20 năm, làm biệt khuất nhất một chuyện. Khen! Tống Thường Lâm trả lời hơi thở tới, ừ, một chữ để cho cố niệm thâm cảm giác thật đắc ý, hắn không có lại cho Tống Thường Lâm trở về tin tức, đem điện thoại di động vứt xuống một bên. Trong lòng chẳng thở ra một hơi, không biết rõ làm sao phát tiết, tay hắn nắm cổ áo, dùng sức kéo, một con khác lái xe cửa sổ. Sân bay hướng thành phố đi nói cho cũng cách bờ biển rất gần, buổi sáng gió biển có chút mát mẻ, từng trận hướng trong xe chui, nhưng vẫn là không diệt được trong lòng của hắn lửa. Cách điểm này tống gia người giúp việc đều đã thức dậy rồi. Cổ kính trong sân nở đầy xài, khoai màu đua sắc, lão thái thái ăn mặc bạch sắc quần áo thể thao tại sân kiện thân khô kiện thân. Cố niệm thâm xuống xe liếc đến. Không có có tâm tư chào hỏi, bước chân trực tiếp hướng trong phòng đi. Niệm thâm tới rồi. Niệm thâm thiếu gia Vào cửa, người giúp việc từng cách một chào hỏi hắn, hắn đều không để ý đến trực tiếp lên lầu 2, hướng tống thường lâm căn phòng phương hướng đi. Đến cánh cửa, hắn giơ tay lên nắm chốt cửa, còn không có vặn, khóa liền mở rồi. Hắn theo bản năng thu tay về, cửa phòng mở ra. Tống Thường Lâm ăn mặc lam bạch ô vuông quần áo ở nhà từ trong phòng đi ra, hắn mới vừa tắm đầu tóc nửa ướt nửa khô. Thấy hắn trên người mặc không phải là áo sơ mi trắng cố niệm thâm thở phào nhẹ nhõm hắn nhanh chóng mặt lạnh Tống Thường Lâm, món nợ này ta sẽ tìm ngươi coi là. Cảnh cáo một câu, hắn đẩy ra Tống Thường Lâm theo bên cạnh hắn đi tới. Sau lưng bỗng nhiên truyền tới lão thái thái tiếng trách cứ, thâm thâm cùng cậu nhỏ ngươi nói như vậy. Cố Niệm Thâm bước chân dừng lại, quay đầu lại, lão nhân gia đứng ở cửa thang lầu, sắc mặt lạnh trầm nhìn lấy hắn. Hắn hiện tại đang tại đang tức giận coi như là lão nhân gia, hắn cũng không có tâm tình đối mặt, bà ngoại vẫn là thật tốt quản lý con trai đi, ta xem nghĩ cậu nhỏ rất nóng lòng cho ta cùng niệm giai tìm một cách mở. Lần trước cố niệm dai nói đem cái đó ca hát giới thiệu cho Tống Thường Lâm tại sao không có thanh âm không có hình ảnh. Tháng sau chụp nàng tiền tiêu vặt. Hắn nói xong không thấy sắc mặt của lão thái thái tiếp tục hướng trong căn phòng Tống Thường Lâm mặt đi. Tống Thường Lâm mới vừa trở về nước trong căn phòng không có có nhiều mất đồ liếc mắt liền có thể nhìn khắp tất cả trưng bày Đều là đơn giản thực dụng. Hắn quét một vòng. Không biết quần áo ở nơi nào, xoay người nhìn lấy Tống Thường Lâm hỏi. Quần áo đây? Cứ việc cao hơn nữa lãnh ngạo kiều, nhưng vẫn là không che giấu được nội tâm hắn gấp gáp cùng khát vọng. Tống Thường Lâm hé miệng cười một tiếng có chút bất đắc dĩ, nhưng lại thật giống như là thói quen. Hắn không lên tiếng bước chân hướng căn chứa đồ bên trong đi cố niệm thâm đi theo đến căn chứa đồ cánh cửa. Nhìn thấy Tống Thường Lâm kéo ra cửa tủ treo quần áo, từ bên trong lấy ra 7-8 cái áo sơ mi, trong đó có 4 cái là bạch sắc, còn có 3 cái là bạch sắc mang ám đường vân. Mỗi một cái phía trên đều có địa phương tư hại, từng khối từng khối bẩn rất rõ ràng. Những thứ kia đều là Lâm Ý Thiển mua cho hắn quần áo sao. Cố niệm thâm nhìn lấy những thứ kia áo sơ mi kích động nhấc chân, ngay tới trước mặt tống thường lâm trực tiếp đưa tay đem quần áo đều cho cướp đi rồi. Có mấy món phá đặc biệt lợi hại, hắn đau lòng trong lòng mắng. Những thứ kia đáng chết xe, lại theo trên quần áo của hắn đè tới. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết ông tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 341 Người tại sao đêm khuya lập rác sửi Còn có cái này Tống Thường Lâm lại từ tăn chứa đồ bên trong sách ra tới một cái màu hồng túi lớn đưa cho cố niệm thâm Cố niệm thâm trước trong mắt liếc mắt một cái túi chứa hàng lên lơ rất quen thuộc Suy nghĩ một chút Hắn nhớ tới tới là ngày đó Tống Thường Lâm tại sân bay sách túi Là quần áo trẻ em Nếu tống thường lâm cho hắn Nhất định là cũng là lâm ý thiện mua Cố niệm thâm suy nghĩ Đưa tay nhận lấy túi kéo ra nổi nhìn một cái Quả nhiên là quần áo trẻ em Hơn nữa tất cả đều là nữ hài tử quần áo Đa số là màu hồng còn có rất tươi đẹp lớn màu Ngô ngốc mua như vậy Nhiều tiểu nữ hài quần áo làm gì Nghĩ như vậy muốn con gái sao Hắn câu môi nhẹ nhàng cười một tiếng, Tống Thường Lâm âm thanh bỗng nhiên vang lên, "Không phải là mỗi một lần cậu đều sẽ nhường ngươi." Nghiễm nhiên một cách trưởng bối nói chuyện với Vãn Bối thâm trầm ngữ khí. Trên mặt Cố Niệm thâm đánh nụ cười ngừng mất, hắn ngẩng đầu lên, đối với Tống Thường Lâm kiêu căng ngửa cằm lên, "Sự thật chứng minh, ta không cần thiết ngươi để cho" Nói lấy hắn một tay ôm lấy cái kia một nhóm áo sơ mi, một tay xách quần áo trẻ em mua đồ túi, xảy bước ra Tống Thường Lâm căn phòng. Tống Thường Lâm nhìn lấy cố niệm thâm ra ngoài xoay người biến mất thân ảnh, ánh mắt dần dần phiền muộn lên. Đúng vậy, hắn cho tới bây giờ cũng không là đối thủ. Lão thái thái tại lầu một cửa thang lầu chờ lấy cố niệm thâm. Thấy hắn xuống, lão nhân gia tiến lên đón nói. Thâm thâm mẹ ngươi nghe nói tới rồi, một hồi sẽ tới, ngươi lưu lại ăn điểm tâm đi. Nhà các ngươi cơm sáng ta khó mà nuốt trôi. Cố niệm thâm lạnh lùng trở về lão nhân gia một câu, bước chân không có dừng lại. Xuống cầu thang sau trực tiếp thẳng hướng cửa chính phương hướng đi. Lão nhân gia bị lời của hắn khí ế trụ, thật lâu nàng mới lớn tiếng khiển trách ngươi tiểu tử thúi này, có bản lĩnh vĩnh viễn đừng ra ngoài bà nơi này tới. Nàng giải cố niệm thâm tính tình, miễn cưỡng hắn thì đồng nghĩa với là tự chuốc nhục nhã. Cố niệm thâm cũng không có trả lời, đi ra cửa chính, tề thiếu đông đã giúp hắn đem cửa xe mở ra. Hắn liền người mang quần áo cùng nhau tiến vào chỗ ngồi phía sau xe. Lên xe, hắn chỉ trong ngực ôm lấy quần áo đối với tề thiếu đông phân phó nói. Một hồi đem những y phục này đưa đi lơ ai nha. Lơ y là cố niệm thâm thích mặc một cái tư nhân đặt làm phẩm chất nhà thiết kế Tề thiếu đông tò mò hỏi Những y phục này nhỏ bé không thích hợp sao Cố niệm thâm cau mày Để cho ngươi đưa đi ngươi sẽ đưa đi Phiền não giọng nghe một chút chính là tâm tình không được Tề thiếu đông không dám còn nữa một chút nghi ngờ Gật đầu liên tục không ngừng được Suốt 20 tiếng Máy bay xe, xe máy bay, lại thêm mấy giờ mưa cuối cùng là tìm đến quần áo. Cú niệm thâm rút cuộc thở phào nhẹ nhõm trên đường trở về hít một hồi. Về đến nhà, hắn vừa vào cửa, dì chu liền một mặt lo lắng tiến lên đón, niệm thâm đã xảy ra chuyện gì? Cái gì chuyện gì? Cú niệm thâm trở về lão nhân ra một câu đổi giày hướng trong phòng đi. Dì chu đi theo hắn phía sau hỏi. Ngươi tại sao đi thành phố sân Bay rác rưởi đứng? Cố Niệm Thâm bước chân im mặt mà dừng, sắc mặt đột biến. Hắn quay đầu cảnh giác nhìn lấy dì Chu hỏi: "Làm sao ngươi biết?" Trong lòng đã bắt đầu luống cuống. "Dì Chu nói, ta nhìn thấy tin tức rồi, nói ngươi tại rác rưởi đứng lật mấy giờ rác rưởi, là ném thứ gì sao?" Lão nhân gia nàng vừa nói một bên lấy điện thoại di động cho cố niệm thâm nhìn nàng nhìn thấy tin tức. Cố niệm thâm không có nhìn nội dung tin tức, chỉ quét mắt tiêu đề. Mỹ cách tổng giám đốc đêm khuya dẫn mấy chục người đào đống xác. Qua loa thảo. Hắn không phải là đã cảnh cáo những người đó, không cho đem chuyện này truyền đi sao, người nào vậy sao không sợ chết, khiêu chiến lời của hắn. Báo cáo tiểu chủ môn. Hôm nay đổi mới xong rồi, ca lui xuống trước đi rồi. Cho các ngươi chuẩn bị giảng sáng ăn khuya đi rồi, thích xin điểm kích xong kích 6.66. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 342. Đây không phải là ta, chính ảo não. Lầu hai bỗng nhiên xuống quen thuộc nữ người thân ảnh. Hắn cuốn quyết đem tầm mắt theo trên màn hình điện thoại di động của dì Chu rời đi thẳng người làm, rất có niềm tin trở về dì Chu. Đây không phải là ta. Nói xong hắn nhanh chân hướng hướng thang lầu đi. Dì Chu rất buồn bực, không có khả năng. Viết là ngươi, hơn nữa ta xem hình chính là ngươi. Bởi vì cố niệm thâm đi xa. Lão nhân gia nàng cũng rất bản năng gia tăng âm lượng Nàng vừa nói còn một bên nhìn một chút trong tin tức phối ảnh trụt Nhiều lần xác định là niệm thâm không sai Lão nhân gia rất nghi ngờ Cố niệm thâm ảo não cực kỳ Dừng bước lại quay đầu nhìn dì Chu, Lớn tiếng hỏi Dì Chu ngươi rảnh rỗi như vậy sao Cơm sáng chuẩn bị xong chưa Tâm tình rất rõ ràng Dì Chu không dám lại cùng hắn dài dòng, bận rộn cất điện thoại di động, gật đầu trả lời. Chuẩn bị xong. Nàng ánh mắt nhìn về phía cầu thang cái hướng kia, lúc này mới phát hiện Lâm Ý Thiển, trên mặt lại lộ ra mỉm cười, tiểu Ý cũng xuống, cái kia vừa vặn có thể ăn cơm. Lúc này, Lâm Ý Thiển đã xuống cầu thang rồi, nước thang cuối cùng bước chân nàng bước xuống. Cố niệm thâm nhìn lấy Lâm Ý Thiển đi tới. Há miệng có thể Lâm Ý Thiển theo mới vừa mới xuất hiện đến bây giờ, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Hắn lời ra đến khóe miệng do dự một chút, Lâm Ý Thiển liền từ bên cạnh hắn đi tới. Nhìn lấy Lâm Ý Thiển thanh lãnh cao ngạo bóng lưng cố niệm thâm khẽ cắn răng nhất cổ tác khí kêu lên tên của Lâm Ý Thiển, Lâm Ý Thiển, bá đạo cứng sắn ngứ khí. Lâm Ý Tiển quay đầu mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy hắn có chuyện gì sao? Nàng lánh đạm ánh mắt để cho cố niệm thâm lại thiếu thiếu một cổ dũng khí, nói lời trong lòng dũng khí. Mỗi lần đều là như vậy, nàng một bộ cử người ngoài ngàn sắm lạnh lùng thật giống như không hoan nghênh bất luận kẻ nào tiếp cận. Để cho người còn chưa mở miệng cũng đã dự đoán được câu trả lời của nàng. Cố niệm thâm nhịn một cái, ấp a ấp úng mở miệng, tống thường lâm đem ngươi mua. Tiểu hài tử quần áo cho ta mang về rồi. Nói lấy hắn ngón tay chỉ cánh cửa, ở cửa để. Tiểu hài tử quần áo. Lâm ý tiện lúc này mới nhớ tới nàng mua cái kia một nhóm tiểu nữ hài quần áo, ngày đó là cho tống thường lâm sách, sau khi trở lại một mực đang bận rộn lục, đều quên hết. Ai... Hay là bởi vì không có ai chờ lấy những thứ kia y phục mặt Trong lòng nàng thở dài ánh mắt không được hướng trên mặt cố niệm thâm nhìn Ngươi không phải là muốn con gái sao chúng ta sinh Trong đầu bỗng nhiên hồi tưởng lại đêm hôm đó cố niệm thâm nổi điên nói Lâm ý thiện không được quý đầu cười khẽ Hắn châm chọc nói nàng làm sao còn nhớ đến hơn nữa còn muốn làm thật Nàng buồn cười lắc đầu một cái Sau đó ngẩng đầu lên đối với cố niệm thâm đáp một tiếng được. Sau đó đi cánh cửa cầm quần áo. Thật ra thì chỉ là không muốn đối mặt, nghĩ xoay người tùy ý biểu lộ tâm tình cùng tâm tình. Ai? Cố niệm thâm tay cầm quả đấm, hung hãn mà đập xuống không khí, khẽ cắn răng tiếp tục lên lầu. Hắn nhanh chóng tắm rửa một cái, đứng ở trước gương thay quần áo thời điểm, hắn lại không khỏi ảo não. Nếu như hắn không có ném quần áo, hiện tại liền có thể xuyên lão bà mua quần áo. Mang theo hối hận đổi xong quần áo. Sau đó xuống lầu bước chân chạy thẳng tới phòng ăn. Nhưng là không thấy bóng người của lâm ý thiện tại phòng ăn, hắn mất mát thả chậm bước chân. Dì Chu từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy cố niệm thâm đứng ở cửa, nàng cười nói. Niệm thâm ta cho ngươi đem sữa bò nóng xuống. Cố niệm thâm quay đầu nhìn một chút, sau lưng không có một bóng người, hắn mới có nhìn lấy Dì Chu nhỏ giọng hỏi. Lâm ý thiển đây. Dì Chu nói. Nàng ở bên ngoài chạy bộ, nói một hồi tới ăn. Nghe vậy, cố niệm thâm một giây đồng hồ làm lấy quyết định bước chân tiến vào phòng bếp. Bữa ăn khuya ăn ít một chút, dễ dàng mập, cho nên ban ngày thấy thâm thâm vào phòng bếp làm gì. Biết trước đến tiếp sau này bỏ phiếu lên xe Hôn ăn, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Trường 343 Người cùng chó ăn cách điều chế là một Dì chu không biết hắn vào phòng bếp làm gì Đi theo phía sau truy hỏi Niệm thâm ngươi làm gì ta làm điểm tâm. Cố Niệm Thâm vừa nói một bên từ trong tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn. "Gì Chu Hoài Nghi chính mình có nghe lầm hay không, ngươi muốn làm điểm tâm." Cái này cùng hắn dẫn người đi bới đống xác một dạng làm người ta ngạc nhiên. Chẳng lẽ là bọn họ phòng bếp mỗi ngày chuẩn bị bữa ăn sáng không hợp hắn khẩu vị? Cố niệm thâm không để ý đến gì Chu để cho chính dì Chu suy nghĩ lung tung, hắn đem từ trong tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn đều đâu vào đấy phân loại tốt. Thông thảo giống như là thường xuyên nấu cơm một dạng. Dì Chu hỏi, bữa ăn sáng không phải là làm xong chưa còn là nói ngươi có đặc biệt muốn ăn đồ vật. Nếu như có vấn đề, bọn họ nhất định phải cải tiến. Lão nhân gia nàng bên hỏi bên xích lại gần cố niệm thâm quét mắt hắn lấy ra những nguyên liệu nấu ăn kia có quen thuộc phát hiện. Ngươi lần trước cho tiểu tiểu làm san dùng những nguyên liệu nấu ăn này, người ăn cũng giống như nhau cách điều chế sao? Hỏi xong nàng ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn cố niệm thâm, nháy mắt mấy cái. Lão nhân gia nàng trinh thám ra đời chứ? Cái này đều có thể phát hiện cố niệm thâm có lòng điểm hư, nghĩ vội vàng đem lão nhân gia cho đuổi đi. Lão nhân gia ngày gần đây nói hơi nhiều, không có chuyện gì tìm hồng di tán gẫu một chút đi thôi. Càng ngày càng bát quái rồi, cũng không biết là ai dạy sẽ nàng chơi điện thoại di động thông minh. Hiện tại động một tí lên mạng nhìn tin tức, hắn nhất định muốn đem cái đó truyền bá hắn đi chỗ đổ xác người cho bắt tới. Nói cho hắn biết không làm sẽ không phải chết. Dì Chu bị cố niệm thâm hung một trận, không dám lại lãi nhảy xuống đi rồi. Xoay người đi ra ngoài, vừa đi trong miệng còn bên nhỏ giọng lẩm bẩm, lão nhân gia ta liền muốn là không nhiều, ngươi làm sao biết tối hôm qua có nam hải tử đưa tiểu ý trở lại. Cố niệm thâm nghe được, sắc thức ăn động tác chợt một hồi. Hắn theo tối hôm qua đến bây giờ vội vàng đem chuyện này quên mất, tối hôm qua là ai đưa lâm ý thiện trở về nghĩ, tới nghĩ, lui không nghĩ, tới có thể là ai. Bất quá nếu là đưa tới cửa, theo dõi nhất định có thể nhìn thấy quay đầu đảo lộn một cái theo dõi liền biết rồi. Cái này ngu ngốc, hắn liền không nên thả nàng đi ra ngoài lãng. Dì Chu bị đuổi ra khỏi phòng bếp, không có chuyện làm, đến trong phòng khách ôm lấy điện thoại di động ngồi ở trên ghế salon. Lâm Ý Thiển đầu đầy mồ hôi trở lại nhìn thấy lão nhân gia nàng ngồi ở chỗ đó. Có chút hiếu kỳ. Bình thường mỗi sáng sớm vào lúc này, lão nhân gia nàng đều là tại phòng bếp bận biểu cho cố niệm thâm làm bữa ăn sáng. Hôm nay làm sao rảnh rỗi như vậy? Ánh mắt nghi hoặc của nàng hướng phòng ăn cái hướng kia nhìn một chút, chẳng lẽ hắn đã ăn xong đi rồi chưa? Lúc này, dì chu phát hiện nàng tiểu ý ngươi chạy bộ trở về tới rồi. Lâm ý thiển thu hồi ánh mắt đối với dì chu gật đầu một cái, ừ... Nàng dùng treo trên cổ khăn lông xoa xoa mồ hôi trên đầu Dì Chu nói Nhanh đi ăn cơm đi chính niệm thâm tại làm điểm tâm đây Nghe vậy Lâm Ý Thiền rất kinh ngạc Nàng không nghe lầm chứ Cố niệm thâm tại làm điểm tâm Chính kinh ngạc dì Chu bỗng nhiên lại lo lắng nói Tiểu Ý ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện Lâm Ý Thiền hỏi Chuyện gì Giai giai mỗi lần trở lại lúc đi đều đối với ta ngàn đinh linh vạn dặn dò, nói có chút người chúc ta ăn đồ vật là không thể cho tiểu tiểu ăn, nhất là hàm đường có gát thức ăn, ngươi nói thế nào san bên trong chan. Nước tương, đều là có đường có gát, còn có sống thức ăn tiểu tiểu ăn sẽ không có chuyện gì sao. Gì chu mày trao mặt vừa, thật lo lắng tiểu tiểu ăn phá hư, đến lúc đó nàng làm sao cùng gai gai giao phó. Lão nhân ra mà nói giống như là đang lầm bầm lầu bầu Lâm ý thiện nghe không là rất rõ ràng Dì chú ngươi đang nói gì Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 344 Nhà chúng ta liền nuôi tiểu tiểu một, Dì chú nói Niệm thâm tại phòng bếp làm san, nói là phòng bếp làm san quá khó ăn, nhưng hắn hiện tại làm san cùng có một ngày buổi tối hắn làm cho tiểu tiểu ăn san giống nhau như đúc. Còn không biết hắn có hay không tại ta không biết dưới tình huống cho tiểu tiểu làm qua cái gì cái khác ăn đây, ta phải nói cho hắn biết một cái cũng không thể đem tiểu tiểu cho ăn phá hư, dai dai sẽ trách ta không có chăm sóc kỹ tiểu tiểu. Lần này Lâm Ý Thiển hiểu được rồi cố niệm thâm bây giờ đang ở làm san, mà hắn đã từng cũng đã làm giống nhau san cho cố tiểu tiểu ăn. Nói không chừng còn không chỉ một lần tự mình làm đồ vật cho cố tiểu tiểu ăn. Lúc này trong nội tâm nàng chỉ có một cái cảm khái. Nàng sống còn không bằng một con chó. Cố niệm thâm lại cho cố tiểu tiểu làm qua san. Lâm Ý Thiển nghe không nổi nữa. Lại nghe tiếp nàng liền muốn cùng một con chó tranh đoạt tình nhân rồi. Nàng đối với gì chu khoát tay một cái nói. Ngươi đừng lo lắng cũng không phải là ngươi làm ta đi lên lầu tắm rửa rồi. Một thân mồ hôi. Nàng trở về phòng nhanh chóng vọt vào tắm đổi lại đi làm muốn mặc quần áo, xách bao xuống lầu. Biết cố niệm thâm tại phòng ăn, nàng không tính đi phòng ăn ăn cơm có thể đi ngang qua đi phòng ăn con đường. Nàng còn chưa ở rừng bước. Tiểu ý ngươi xuống tới rồi, ta đang muốn đi lên lầu gọi ngươi đây. Niệm thâm để cho ta kêu. Lão nhân gia nói lấy cũng không để ý lâm ý thiện có nguyện ý hay không, nắm lấy cánh tay của nàng đem nàng hướng trong phòng ăn kéo. Lâm ý thiện bị lôi vào phòng ăn. Nhưng nàng rất rõ ràng cũng là bởi vì theo tâm, lão nhân gia nàng mới có thể kéo động. Không có cách nào chính là như vậy Không có ý chí tiến thủ Chính là như vậy không có Không biết xấu hổ không muốn ra thầm mến hắn Bọn họ cùng ăn sảnh Cố niệm thâm vừa vặn hai tay Bưng cái mâm từ trong phòng bếp đi ra Một tay một cái cái mâm bên trong Để giống nhau san Chẳng qua là một cái có sống thức ăn Không có một người Lâm ý thiện tầm mắt theo trên mặt của Cố niệm thâm đảo qua một cái Ánh mắt rơi vào hắn trong khay san lên Khẩn cấp muốn nhìn một chút lão công của hắn thành quả. Bất quá cái đó san. Nàng nhìn làm sao như thế nhìn quen mắt. Cố niệm thâm nhìn thấy Lâm Ý Thiện cũng hơi hơi có chút lưu túng. Hắn tận lực làm bộ như thờ ơ đi tới cạnh bàn ăn. Một cái cái mâm đặt ở hắn vị trí của mình. Một cái cái mâm thả vào Lâm Ý Thiện mỗi ngày cháu ngồi. Chờ hắn ngồi xuống. Hắn vừa nhìn về phía Lâm Ý Thiện. Phong Kinh Vân Đảm nói. Làm nhiều một cái, ăn chung đi. Vừa nói vừa cởi bỏ trên người khăn tràng làm bếp. Ánh mắt của lâm ý thiện một mực đang. Tại, san lên, sắc mặt càng ngày càng đen. Bởi vì nàng nhớ tới rồi, cố tiểu tiểu hai lần đưa cho nàng san đều là cùng cách này giống nhau như đúc. Không có, không có trứng gà, tăng thêm bữa trưa thịt, phía trên thả một tầng sốt cà chua. Nàng quay đầu hỏi gì chụp. Dì Chu, ngươi nói là đã từng cố niệm thâm làm qua một dạng san cho tiểu tiểu ăn sao? Ba, Cố niệm thâm mới vừa cầm lên nía, nghe được lâm ý thiện hỏi dì Chu mà nói, hắn tay run một cái, nía rớt rồi. Không lo nổi lần nữa cầm lên cặp mắt hắn khẩn trương nhìn về phía dì Chu. Có thể lão nhân gia nàng căn bản không có hướng hắn nơi này nhìn, hắn nghĩ nháy mắt cũng không được. Dì Chu không có nhận ra được Lâm Ý thiền có cái gì khác thường, là thực tế gật đầu, đúng vậy, hắn nói cho chó ăn, nhà chúng ta liền nuôi tiểu tiểu một con chó. Lâm Ý thiền cắn răng tiếp tục hỏi, có phải hay không là muộn lên? Ừ, dì Chu dường như đã nhận ra được không đúng chỗ nào, ngữ khí có chút do dự. Ánh mắt vừa vặn lơ đãng quét đến cố niệm thâm, nhìn thấy sắc mặt của cố niệm thâm, lão nhân ra nàng cả kinh, vội vàng dùng tay che lại miệng. Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 345. Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Trời ạ! Nàng thật giống như nói không nên nói rồi Lão nhân ra nàng cái phản ứng này để cho lâm ý thiện càng thêm xác định cố niệm thâm nói chó chính là nàng Mà lúc này cố niệm thâm khẳng định lại dùng sắc mặt uy hiếp gì chú Suy nghĩ, nàng chợt quay đầu Chuyển cố niệm thâm ứng phó không kịp, biểu tình trên mặt không kịp thu Nhưng hắn cũng không chút hoang mang Rất bình tĩnh đưa ánh mắt chuyển qua trên mặt lâm ý thiện, cố tiểu tiểu không ăn, ném lãng phí. Nói xong hắn thu tầm mắt lại, lần nữa cầm lên nía, u nhã cắt san. Lâm ý thiện đối với nàng thiêu tiêu mi, cho nên cố niệm thâm, ta rốt cuộc là heo vẫn là chó. Một hồi là hắn nuôi dưỡng heo, một hồi là hắn đầu nuôi chó. Cố niệm thâm sững sờ, động tác cũng dừng lại, như là đang suy nghĩ cái gì, Lâm Ý Thiển cắn răng nghiến lợi nói. Bởi vì như vậy ta tốt biết rõ ngươi trùng loại, dù sao gà cho gà thì theo gà, gà cho chó thì theo chó. Phốc! Dì Chu là một cái người khôn khéo, theo cố niệm thâm cùng Lâm Ý Thiển vài ba lời trong, nghe rõ có ý gì. Không nhịn được Phúc suy cười ra tiếng, đứa nhỏ này quá trêu chọc. Cố niệm thâm! Không lời chống đỡ trong, lâm ý thiển câu dẫn ra một bên khóe miệng đối với hắn phát ra một cái khinh thường cười. Nhưng sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Thấy nàng muốn đi cố niệm thâm không có làm chút nào do dự đứng dậy hai ba bước đuổi theo nàng chói lại nàng một cái cổ tay bá đạo đem nàng kéo tới cạnh bàn ăn. Kéo ghế ra đưa nàng nhấn ngồi xuống. Sau đó đem hắn làm san hướng trước mặt Lâm Ý Thiển lôi kéo, nhẹ dọng ở bên tai nàng trách cứ đại phu không phải đã nói rồi sao, muốn hai người ăn cơm có trợ giúp tiêu hóa, ngươi là không phải là không muốn thân thể khỏe mạnh rồi hả? Thấy một màn như vậy, dì chu rốt cuộc yên tâm trên mặt đã lộ ra mẹ già một dạng tử án nộ cười. Xoay người yên lặng đi ra ngoài. Lâm Ý Thiển ngưỡng mặt lên nhìn lấy cố niệm thâm. Vừa vặn cùng hắn tầm mắt chống lại. Nàng đôi mắt xanh triệt, ánh mắt thuần túy, hơi hơi trề lên môi đỏ mỏng để cho cố niệm thâm theo bản năng nuốt nước miếng một cái, cục xương ở cổ họng lăn. Hắn tầm mắt vội vàng từ trên mặt lâm ý thiện rời đi thẳng người trở về chỗ ngồi của hắn. Ngồi xuống hắn cầm lên nĩa tiếp tục ăn đồ vật, ăn một miếng, hắn liền muốn ngẩng đầu nhìn một chút đối diện. Rốt cuộc. Lâm Ý Thiện cầm lên dao nĩa, vẻ vui sướng ở trong lòng của Cố Niệm Thâm không khống chế được, hắn vui vẻ cong cong môi. Chỉnh bữa sáng, hai người không nói gì, nhưng đều đem trong khay đồ vật cho ăn xong. Càng là Cố Niệm Thâm làm san, Lâm Ý Thiện ăn xong một miếng cuối cùng, còn có một chút chưa thỏa mãn. Lão công làm bữa ăn sáng thật sự cực kỳ ngon. Nàng buông súng nía bưng lên sữa bò, ánh mắt xa vẻ lơ đáng hướng đối diện liếc mắt một cái. Cố niệm thâm đẹp mắt tay cũng đúng lúc tại bưng sữa bò. Cái này trùng hợp để cho lâm ý thiện tâm tình không nói ra được vui thích thoải mái. Bị bệnh liền thật tốt dưỡng bệnh, chỗ khác đi phóng đắng cái kia phá công ty nhất thời hồi lâu cũng sẽ không sập tiệm Cố niệm thâm uống xong sữa bò để ly xuống đột nhiên lên tiếng. Nhắc tới Lâm thì, hắn vẫn là rất ghét bỏ rất không nhìn chúng rộng. Lâm Ý Thiền. Mơ, dơ. Như vậy an ủi một bệnh nhân, xác định là muốn để cho bệnh của nàng thật là nhanh điểm mà không là hy vọng bệnh nàng tình tăng thêm. Nàng uống một hơi cạn còn lại sữa bò để ly xuống, xách bọc lên thân nhanh chân rời đi. Cố niệm thâm nghiêng cổ, cao mày không hiểu nhìn lấy Lâm Ý Thiền cái kia tức giận bóng lưng. Mới vừa ăn không vẫn rất tốt sao? Hắn làm bữa ăn sáng nàng cũng ăn xong, làm sao ăn xong liền không nhận chứng. Lâm ý thiện tức giận ra ngoài quản gia đã giúp nàng đem xe của nàng lái đến cửa rồi. Nàng mới vừa ngồi lên xe điện thoại di động reo, bạch sắc đánh tới. Sợ nói chuyện bị người nghe được, nàng chạy xe mới nghe điện thoại, thế nào? Bạch sắc ở bên kia mãn hán thú vị giọng ở bên kia nói. Hiểu được, chồng ngươi tối hôm qua ở trong đống xác tìm quần áo. Bốn chương hoàn tất, hôm nay sớm hơn rồi, ta không sẽ cho các ngươi biết, vì thẻ cách điểm này, ta nhiều đã đổi mới hơn 80 chữ, không muốn mắng ta nha, bởi vì trái tim của ta cũng rất đau được rồi, các ngươi nhanh cho ta bỏ phiếu, cách mục tiêu 130 phẩy nghìn phiếu không xa á. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Trường 346. Ta một đêm không ngủ lái xe có. Tìm quần áo. Lâm ý Thiện ngẩn người một chút. Đột nhiên nghĩ đến tại A. thành phố sân bay bị cố niệm thâm vứt bỏ quần áo. Nhưng là lại thật giống như không quá có thể trải qua nhiều ngày như vậy rồi. Hắn vì sao lại nghĩ đến đi tìm cái kia mấy bộ quần áo. Không có lý do. Đừng nói hắn còn không biết những thứ kia quần áo là mua cho hắn. Coi như biết, hắn cũng sẽ không để ý. Hơn nữa còn là đi suốt đêm mới đóng rác tìm. Cũng không phải là tịch hạ mua cho hắn. Nhưng hắn còn có cái gì quần áo tại A thành phố vứt bỏ. Tìm cái gì quần áo ngươi biết không ta thật tò mò. Lâm Ý Thiển đang muốn xuất thần, bạch sắc âm thanh đột nhiên lại theo trong ốm nghe chuyện tới, đem suy nghĩ của nàng cắt đứt. Nàng cau mày tức giận trở về hắn. Người bây giờ rất yêu thích chú ý bát quái. Thật sự, lúc trước hắn không có bát quái như vậy, trừ chuyện công tác, cuộc sống riêng hắn chưa bao giờ phá. Đã nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa từng hỏi nàng có chuyện liên quan đến cha tiểu miêu, một mực đăng. Thuẩn theo tự nhiên, nhưng hắn lại lại đem tiểu miêu cùng miêu yêu mọi chuyện xử lý ngay ngắn rõ ràng thật giống như liền không có hắn xử lý không được sự tình. Có lúc hắn thậm chí cảm thấy bạch sắc người này giống như là nàng hư cấu đi ra ngoài trí năng quản ra một dạng, vãn năng có chút không chân thật, còn rất thần bí. Hắn một thân tài hoa nhưng là nhất trật vật trạng thái cùng với nàng quen biết tại nhận biết nàng trước cuộc sống của hắn là dạng gì Vì sao lại tại mơ ước vân vân hết thảy đều là một cái mê Nàng khi đó cũng không biết tại sao cứ như vậy vô điều kiện tín nhiệm hắn Cũng có thể là bởi vì là một cái người tại tha hương nơi đất khách quê người bất lực Bạch sắc nói Ta mà là người kim bài trợ lý phàm là cùng ngươi có một chút xíu quan hệ bát quái, ta đều sẽ nhìn chằm chằm Rất đúng đắn giọng. Lâm Ý Thiển bị bạch sắc quấy dày một cái, không có tài tiếp tục suy nghĩ, nhẹ giọng cười lạnh, ngươi miêu yêu tư nhân quản ra, không phải là Lâm Ý Thiển. Nàng chuẩn bị cúp điện thoại, nghe được bạch sắc lại ở bên kia nói. Có chuyện ta muốn cùng ngươi nói rằng. Lâm Ý Thiển hỏi. Chuyện gì? Bạch sắc. Ra mắt buổi họp báo, ta trở về mơ quốc một chuyến tiểu ngư ta là mang theo vẫn là ở lại chỗ này cho ngươi chiếu cố. Lâm ý thiện không chút do dự trả lời. Cho ta đi. Bay mơ quốc muốn mười mấy tiếng, hơn nữa đi còn muốn ngược trinh lệch thời gian quá chịu tội. Hơn nữa. Nàng nhấc lên mí mắt quen thuộc nam người thân ảnh vừa vặn từ trong nhà đi ra càng thêm kiên định nàng muốn đem tiểu ngư tiếp trở về ý tưởng. Bạch sắc ở bên kia nghe được câu trả lời của Lâm Ý Thiển, rất sợ nàng sẽ đổi ý lập tức nói. Được ta đây buổi chiều tặng cho ngươi. Tiếp lấy hắn đề tài lại chuyển đến trong công tác còn có chính là làm thẻ thảm đỏ ngươi phải nhanh một chút xác định rõ có muốn hay không đi tham gia cuối tuần trước. Bước chân của cố niệm thâm hướng nàng xe đi tới bên này rồi, lâm ý thiển không chần chờ, lập tức cho bạch sắc câu trả lời, ừ, cuối tuần ta trực tiếp cho bọn họ trả lời. Nói xong nàng liền cút điện thoại, tiện tay đem điện thoại di động hướng trên ghế lái phổ ném một cái. Sau đó treo ngăn cản chuẩn bị động xe, cố niệm thâm bỗng nhiên một bước dài vượt đến nàng ngồi ghế bên tài xế cửa xe, đưa tay kéo cửa xe ra. Ngay sau đó thân thể cao lớn của hắn chui vào trong xe. Nhìn thấy điện thoại di động của Lâm Ý Thiện, hắn bắt lại, ném vào trung gian chứ vật cách lực, sau đó hắn ngồi xuống, nịp dây nịp an toàn. Lâm Ý Thiện cao mày không hiểu nhìn lấy hắn, ngươi làm gì? Cố niệm thâm nịp dây an toàn sau liền lùi ra sau, nhắm hai mắt lại. Ngư khí lười biếng trở về lâm ý thiền ta ngày hôm qua một đêm không ngủ, lái xe có nguy hiểm. Trước chương một, ngày mai tận lực dậy sớm đem đổi mới viết xong, ta cố làm làm bắt đầu không biết xấu hổ. Hơn nữa ta tiểu ngư trở công phải xuất hiện. Phiếu phiếu đưa cho xã hội cá. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audi. truyện chương ba lão bà ngươi cực khổ hắn nói xong xoay người đưa lưng về phía lâm ý thiển lâm ý thiển nhìn lấy lưng của hắn có một loại vô lại vừa coi cảm giác hắn không biết nàng tức giận sao dựa vào cái gì còn có lý chẳng sợ như vậy phân phó nàng làm việc lâm ý thiển không phục cố tổng có chính là tài xế Ta không có thời gian đưa ngươi. Nói lấy nàng lại treo rừng xe ngăn cản. Hắn không xuống xe, nàng liền không đi. Cố niệm thâm không có xoay người, đưa lưng về phía nàng nói. Không lộn xộn, ta thật là mệt. Âm thanh nhẹ nhàng có một loại cảm giác vô lực, lộ ra mệt mỏi. Lâm Ý Thiển chót mũi đau xót, vừa hận vừa đành chịu, hận như vậy không chịu thua kém chính mình luôn là đối với bá đạo của hắn cùng kiêu ngạo không thể làm gì. Nàng cắn cắn môi, đưa ánh mắt từ trên người Cố Niệm Thâm rời đi, lần nữa treo ngăn cản, khởi động xe. Xe mở một hồi, Cố Niệm Thâm một chút động tĩnh đều sao có, Lâm Ý tiện cho là hắn ngủ thiếp đi, không khỏi hãm lại tốc độ, chờ đèn đỏ đậu xe thời điểm, chân phanh đều là thật xa liền bắt đầu nhẹ nhàng giẫm đạp. Tâm bất chi bất giác lâm vào hai người kia an tĩnh trong bầu không khí thật sự muốn liền như vậy một mực mở tiếp bỗng nhiên bên cạnh truyền tới nam nhân oán trách âm thanh quá an tĩnh rồi không ngủ được lâm ý tiện theo bản năng quay đầu nhìn sang cố niệm thâm tỉnh rồi hắn lấy điện thoại di động ra không biết đang làm gì vậy còn đang nghi hoặc hắn đẹp mắt tay lại đưa về phía trong xe giữa đa phương tiện khống chế trên phím ấm ấm một chút Bên trong xe vang lên âm nhạc. Bản năng nghề nghiệp, khúc nhạc xảo âm nhạc nghĩ tới, Lâm Ý thiện liền bắt đầu đi đánh giá bài hát này phong cách. Là nàng chưa từng nghe qua ca khúc, nhưng chắc là một bài internet ca khúc. Nàng hơi kinh ngạc, kinh ngạc cố niệm thâm lại sẽ nghe loại này internet ca khúc. Khúc nhạc xảo âm nhạc không phải là rất dài, một hồi liền tiến vào ca từ bộ phận. Kể từ cùng ngươi gây dựng cách nhà này, Ta biết trách nhiệm của ta thay đổi trọng đại. Mỗi ngày mỗi đêm ta đều thương yêu hắn. Không cho nó thu đến bất kỳ gió thổi mưa rơi. Muốn cách bảo bối khiến cho chúng ta năm nay kế hoạch. Cũng là song phương lão nhân đều mong đợi. a. Là nam hay nữ ta cũng không đáng kể rồi. Chỉ cần chúng ta có một hoàn chỉnh nhà. Lão bà ngươi cực khổ. Toàn bộ ta từ đều là lời rõ ràng hình thức. Nàng không phải là chơi bai bài hát này, mà là thật sự cảm thấy bài hát này không phù hợp cố niệm thâm trang bức phong cách. Có thể nghe được câu này, lão bà ngươi cực khổ, nàng an không chịu được, rất kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cố niệm thâm, vừa vặn đến giao lộ đợi đèn đỏ. Cố niệm thâm lại ngửa đầu nhắm hai mắt lại, nồng đầm lông mi, sóng mũi cao, bờ môi nhẹ nhàng miếm môi. Hết thảy đều bình tĩnh không hỗn loạn. Lúc này ca tử lại đến bộ phận cao trào, lão bà ngươi cực khổ. Lặp lại hai lần, nàng tâm vô hình kích động, nàng lại có loại cái tên này chính là cố ý để cho nàng nghe cảm giác. Cũng biết rõ khả năng này rất nhỏ. Lâm ý thiện nhìn chầm chầm cố niệm thâm nhìn nhập thần, cố niệm thâm bỗng nhiên mở mắt, đồng thời quay đầu. Ánh mắt của hai người chống lại, lâm ý thiện cuốn quyết đem tầm mắt từ trên mặt hắn rời đi. Đèn đỏ còn có 5 giây, nàng hai tay nắm chặt tay lái, ánh mắt xéo qua không nhìn được lại đi trên ghế lái phổ ngắm. Nam nhân còn đối mặt với nàng bên này, mặt mày cong cong không biết đang cười cái gì, mang theo mấy phần lười biếng. Yêu nghiệt, Lâm ý thiện tức giận trong lòng mắng một tiếng chân lòng ra chân phanh, xe bắt đầu chuyển động. Cái kia một bài, lão bà cực khổ kết thúc. Khác một ca khúc khúc nhạc xạo nhịp điệu lại đi ra rồi, lâm ý thiện có một chút mong đợi, mong đợi lần này sẽ là cái gì bài hát. Nàng cắn môi, ven tai cẩn thận lắng nghe, vẫn là không có nghe được là cái gì bài hát. Bạn thân của ngày cố vung vung đã ăn lai, ta muốn đi Thượng Hải thấy ta chân ái cùng công tử bọn họ, bỏ phiếu bỏ phiếu bỏ phiếu. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 348 nhưng ngươi là vợ ta nhất định là nàng chưa từng nghe qua ca từ cũng là rất lớn lời nói suông cách loại này chẳng qua chỉ là giọng nữ hát còn thật là dễ nghe lão bà lớn nhất lão công thứ hai ngươi là trái tim của ta à, ngươi là ta gan mặt của Lâm ý thiển quét đỏ nàng ánh mắt thì thầm mắt liếc trên ghế lái phụ nam nhân, hắn mặt như cũ hướng về nàng bên này, có thể trên mặt cái kia mỉ hoặc cười đã không có, nhắm mắt lại không có bất kỳ biểu lộ gì, cũng không biết có phải hay không là ngủ thiếp đi. nàng đem bài hát âm thanh cho điều nhỏ một chút điểm, vẫn còn đang, tại lặp đi lặp lại lặp lại, lão bà lớn nhất lão công thứ hai, nàng nghe đến, lại có một tia ngọt ngào trong lòng lan tràn thầm mến lâu rồi, liền trong điện thoại di động hắn thả ra bài hát, nghe vào tai đó bên trong đều giống như là lời tỏ tình. xe ngừng ở mỹ cách cao ốp cửa, lui tới người đi đường nhìn đến đây ngừng một chiếc xe, đều sẽ hiếu kỳ là của ai xe, xe nhảy chân hướng trong xe nhìn. Lâm ý tiện một cái cánh tay gác ở trên cửa sổ xe, mu bàn tay nâng quai hàm, nhìn lấy trên ghế lái phụ ngủ say nam tử. Trong con ngươi ngậm lấy một chút nụ cười, tràn đầy cưng chiều. Hoàn toàn không quan tâm bên ngoài đầu tiến vào ánh mắt tò mò. Bên trong xe không gian quá nhỏ, một cái tư thế ngủ lâu khẳng định không thoải mái, cố niệm thâm nguyên bản dùng tay ớt tiền trước cái chán, hắn động động nắm tay cho rút ra. Nhưng là đầu không có chống đỡ, từ từ cúi đầu. Lâm Ý thiện bản năng đưa tay. Giúp hắn ngăn trở ngón tay cái đầu ngón tay không cẩn thận vạch đến cố niệm thâm mí mắt. Đem cố niệm thâm cho đánh thức. Hắn mở mắt thứ nhất nhìn thấy chính là lâm ý thiện đệm ở đầu hắn phía dưới tay. Tinh tế cổ tay, khớp xương rõ ràng, da thịt như đồ sứ trắng nhắn nhùi bóng loáng để cho người nhìn lấy không được muốn bảo vệ. Lâm ý thiện phát hiện cố niệm thâm tỉnh rồi, liên tục không ngừng thu tay về có thể nhận được một nửa thời điểm, Cố Niệm Thâm bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy cổ tay của nàng, dùng sức kéo một cái. Lâm Ý Tiễn thân thể chợt đi phía trước nghiêng, mặt đến gần mặt của nam nhân, khí tức của hai người đụng va vào nhau. Với nhau nhịp tim không hẹn mà cùng ngừng nửa nhịp. Bầu không khí trở nên mập mờ. Bọn họ lẫn nhau nhìn chằm chằm với nhau, cặp mắt đối phương trong mắt đều là bộ dáng của mình, chỉ có với nhau Lâm Ý Thiện có thể rõ ràng cảm giác được nam nhân hô hấp đang thay đổi hóa. Càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng gấp rút. Giống như đánh vào tim của nàng, nàng nhịp tim như lôi, nghĩ đẩy ra lại lại muốn um ở. Cố niệm thâm bỗng nhiên lại nâng lên một cái tay khác, đưa về phía đầu của Lâm Ý Thiện, ở trên trán của nàng bắn một cái, ngô ngốc, đến ngươi tại sao không gọi ta. Trách cứ ngữ khí, lại tràn ngập cưng chiều. Nhưng hòa phong vẫn là thay đổi Trong mắt lâm ý thiển toát ra tình cảm trong nháy mắt biến mất Nàng sầm mặt lại đẩy ra cố niệm thâm Ta không phải là cố tổng bí thư cũng không phải là trợ lý Không có cái đó nghĩa vụ Cái tên này làm gì đắc tội nhóm người sau Còn cùng cái gì đều không có phát sinh một dạng Cái này cũng chứng minh hắn căn bản cũng không để ý cảm thụ của nàng Nhưng ngươi là vợ ta Lâm Ý Thiển mới vừa tức giận đưa áng mắt theo trên mặt cố niệm thâm rời đi bên tai ngay sau đó truyền tới cố niệm thâm ảo não oán trách. Giống như một tảng đá lớn ném vào Lâm Ý Thiển tâm hồ kích thích thiên tầng lãng. Nàng đột nhiên quay đầu, nam nhân đã đẩy cửa xe ra, xuống xe. Buổi tối nhớ đến tới đón ta. Cố niệm thâm đứng ở cửa xe bên ngoài có lý chẳng sợ đối với Lâm Ý Thiển dặn dò một câu. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa xe lại Xoay người, một đôi tay hướng trong túi quần tây cắm một cái Nhịp bước thanh thản hướng Mỹ cách cửa chính trên bậc thang đi Lên bậc cấp thời điểm, nhịp bước thật giống như nhanh lên một chút chút ít Lâm ý thiện nghiêng cổ nhíu mày, cái tên này tâm tình tốt giống như không tệ Xế chiều hôm nay chuyện gì cũng không có, có thể gõ chữ tổng thêm bầu ngày hôm qua Hôm nay còn muốn càng 5 chương, ta tại họp hàng năm, mấy ngày kế tiếp mỗi ngày 3 chương bảo đảm không thấp hơn tận lực 4 chương. Tháng sau bảo nổ càng ta nhiều càng điểm đi tiểu bảo bảo môn nhìn xong nhớ đến bỏ phiếu. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Trường 349 Nữ trang đại lão trong người nổi bật Là bởi vì tối ngày hôm qua bới đống xác tìm được hắn cần tìm được quần áo sao Bạch sắc rất khẳng định tới nói với nàng cố niệm thâm là đang tìm quần áo Nhất định là trải qua chứng thực Rốt cuộc là cái gì quần áo trọng yếu như vậy Có thể để cho cố niệm thâm hạ mình hàng đắt tiền đi bới đống xác Là tịch hạ đưa sao Nếu như là Nàng kia thật muốn vui mừng, nàng mua quần áo bị hắn ném để cho nàng không có cơ hội đưa ra ngoài. Mặc dù nàng tự nhận là không có so với tịch hạ điều kiện ưu tú, có thể nàng chính là khinh thường cùng nàng làm chuyện giống vậy. Tỉ như tịch hạ đối với bất kỳ người nào đều rất có kiên nhẫn cùng ái tâm để cho người bên cạnh cố niệm thân đều đối với nàng khen không dứt miệng, nàng thì càng không muốn tiếp xúc những người đó. Dù là những người đó lại cảm giác thế nào nàng giả thanh cao, dù thế nào không la nàng. Trừ cố niệm sai. Ghi âm công tác chế nay ba ngày, hôm nay một mực lục đến 8 giờ tối, mãi đến cổ họng không chịu nổi mới kết thúc công việc. Nguyên bản bảo hôm nay tiếp tiểu ngư trở về nhà, nhưng bây giờ quá muộn, chỉ có thể đổi đến ngày mai. Trở lên xe. Lâm Ý Thiển lột xuống mặt nạ tháo xuống hết thảy ngụy trang thoáng cái tiến vào Lâm Ý Thiển nhân vật. Sau đó nàng theo trong túi sách lật lấy điện thoại ra, mười mấy cái điện thoại nghe hụt tất cả đều là cố niệm thâm đánh tới. Còn có que chat tin tức. Để cho ngươi tới đón ta, ngươi làm sao không có tới. Lâm Ý Thiển ngươi đã chạy đi đâu tại sao còn chưa tới đón ta. Cái tên này thật đúng là trông cậy vào nàng đi đón nàng. Ở đâu ra mặt Ném y phục của nàng mạnh mẽ Làm lộ nàng suốt đêm sự tình qua đi rồi hả Nàng tức giận trả lời Cố tổng là mời không nổi tài xế vẫn là chính mình không mở động xe Cố niệm thâm bên kia thật giống như tại trông coi nàng tin tức lập tức trở lại tới ngươi ở đâu Lâm ý tiện nhìn lướt qua tin tức không có lại để ý tới Thật sự là quá mệt mỏi Nàng nhắm mắt lại hít một hồi. Chờ đến bọn họ chỗ ở, xe dừng lại, Bạch Sắc đến bên cạnh Lâm Ý Thiền, hắn cởi bỏ trên người tây si bên trong mặc chính là không có tay áo lót. Sau đó hắn cầm lên Miêu Yêu quần áo mặc lên người, tiếp lấy mang lên mặt nạ của Miêu Yêu. Trong nháy mắt đổi một người. Ngụy trang kỹ sau đó, hai người không có bất kỳ trao đổi gì, Bạch Sắc trực tiếp xuống xe. Ánh đèn lờ mờ xuống Hắn sáng vẻ nhìn qua cùng miêu yêu không khác biệt. Lâm ý thiển mỗi lần thấy một màn như vậy, nàng đều không được than thở trợ lý nhà nào mạnh tuyệt đối là nàng miêu yêu bạch sắc. Năm năm này chỉ cần nàng lâu dài cho nàng làm thế thân dẫn ra truyền thông sự chú ý một điểm này cũng đã châu bò đến liền nàng đều bội phục. Mặc vào nữ trang không có chút nào không khỏe cảm giác. Tuyệt đối là nữ trang đại lão trong người nổi bật. Nàng câu môi, xấu xa cười một tiếng, sau đó đứng dậy đi về lái. Lâm Ý Thiển đón xe đến công ty lấy xe, đều đã hơn 9 giờ, chỉnh tòa nhà lớn đã không có cơ hồ đèn sáng rồi. Buổi tối cao ốm khóa cửa rồi, vào trong nhất định phải quẹt thẻ, nàng cà thẻ chuẩn bị vào cửa. Sau lưng bỗng nhiên truyền tới ầm, xe mô tô âm thanh. Kỹ thuật quang chợt mạnh chợt yếu theo phía sau nàng chiếu tới. Nàng theo bản năng quay đầu Ba chiếc xe gắn máy thành hình tam giác dừng ở sau lưng nàng cầm đầu phát sáng màu tím bmw đút Cùng nó trên người chủ nhân màu tím T, C, còn có màu tím AS giày thể thao Hình như là đồng bộ tới Tao khí lại phong cách Hoàn toàn che dấu phía sau hai chiếc đồng dạng giá trị sáu con số ma ánh sáng Cưới tao bao nhiêu vậy mô tô trừ phương hạ dương cái đó con ông cháu cha Vẫn có thể là ai Chẳng qua là cái tên này tại sao trễ như vậy cưới xe tại công ty phụ cận thoáng qua Tiểu Lâm tổng đã trễ thế này còn tới công ty Tối nay còn có thể càng 4 chương Lại tận lực viết nhiều ra 1-2 chương Sáng sớm ngày mai 6 giờ máy bay Hai ngày nay thời gian đổi mới khác thường không ổn định Thật xin lỗi mọi người